tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, Đông Phương Thần, trang chủ của Thanh Long Sơn Trang đã vừa đánh bại vừa làm nhục Trương Mặc bằng cách tấn công các bộ vị nhạy cảm. Kết quả là trong lúc tức giận, Trường Sinh đã không kiềm chế được và nhảy lên lôi đài. Thực tế, đây là cái bẫy mà im đảng đã cố tình tạo ra nhằm sát hại trường sinh một cách công khai. Thấy âm yêu này, Trương Thiện thậm chí đã đề xuất từ bỏ cả hai vị trí tổng lôi đại chủ để cứu trường sinh, nhưng đối phương không chấp nhận. Trước tình hình này, liệu trường sinh có toàn thân thoát ra khi đối thủ có tu vi cao hơn rất nhiều? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của bộ chuyện trường sinh và đừng quên đăng ký kênh. Like và comment phía dưới video Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh, chương 177 Bộc lộ chân tình Dựa theo quy tắc luận võ Trước khi bắt đầu đối chiến Song Phương phải báo lên tính danh lai lịch Nhưng trước đó Trường sinh đã mang số danh Sau khi đánh hình bộ thượng thư một cách tàn bạo Ba vị quan giám khảo Nào còn dám ép buộc hắn báo danh Một người trong đó Vội vàng lấy một trùy Muốn ngõ vang đồng la Nhưng vào lúc này Trưng thiện thanh âm Từ quảng trường phía đông chuyển đến Trường vang về sau Lập tức xuống đài Trường sinh nghe tiếng quay đầu Chỉ thấy phe mình Mọi người trên mặt đều có thần sắc lo lắng Nhất là Trương thiện cùng trương mặc Khẩn trương lo sợ Lòng như lửa đốt Quan giám khảo vốn là muốn gõ cái chiêng Thấy trường sinh đột nhiên quay đầu Vội vàng thu tay tạm dừng Hắn cử động này Khiến cho cái bang trận doanh Trách cứ cùng nhục mạ Chỉ nói hắn quan lại Bao che cho nhau Cố ý kéo dài Quan giám khảo cầm mục trùy Là lễ bộ thị lang Kẻ này mặc dù chịu mắng Lại không lo Ngược lại còn mừng Trường sinh làm ngựa sử đại phu Cuồng vọng quái đả Gan to bằng trời Chẳng những dám đánh đập bắt người Còn dám xét nhà Cả chiều văn võ Ai cũng không biết hắn tiếp xuống Sẽ cầm ai khai đao Đều đang khẩn trương thấp thỏ Lo lắng hoảng sợ Nếu như có thể thừa cơ hội này Cùng trường sinh giữ gìn mối quan hệ Về sau Chí ít cũng không cần lo lắng Bị hắn chóc nã xét nhà Không phải mỗi người Đều có thể làm quan viên Làm quan phẩn Đức tốt xấu tạm không nói Tâm trí khẳng định là đầy đủ Cái gì nhẹ, cái gì nặng Bọn hắn rất rõ ràng Lễ bộ thị làng Có ý thừa cơ kết giao trường sinh Liền kệ đám người chửi rủa thúc dục Không để ý Nhìn thẳng trường sinh con mắt Nhìn hắn ánh mắt để làm việc Trường sinh nhìn thấy lễ bộ thị lang đang ngó chừng mình Cũng biết hắn đang chờ đợi mình thụ ý Lễ bộ thị lang hành động này làm cho hắn phi thường hài lòng Là người đều thích cùng người thông minh liên hệ Hắn cũng không phải là ngoại lệ Chỉ bằng vào một động tác này của lễ bộ thị lang Hắn liền hạ quyết tâm Quan viên này cho dù là tham quan Về sau hắn cũng sẽ không điều tra người này Con người có yêu ghét là một bộ phận Chủ yếu nhất là dưới mắt Triều đình quan viên Không có cái nào là không tham ô Tùy tiện bắt một cái Thẩm tra Cam đoan là không oan uộc Chính bởi vì lễ bộ thị lang Làm việc thiên tư trái pháp luật Hắn đạt được quý giá Thời gian suy nghĩ đối sách Nhưng thời gian này không thể quá dài Nếu như vượt quá 10 giọt nước công phu Lễ bộ thị Lang làm việc thiên tư liền rõ ràng. Sau đó rất có thể lọt vào sự trả thù của cái bang đám người. Một giọt nước, trưởng sinh xác định đại khái phương hướng. Lấy thực lực của mình, trước mắt không lấy được đông phương thần tính mệnh. Không muốn chết sống, chỉ cần cánh tay. Hai giọt nước, làm thế nào có thể chém đứt cánh tay của đông phương thần? Là chính tử lúc trước. Cùng vũ văn hàn dạ đối chiến, cánh tay liền bị vũ văn hàn dạ băng phong. Hỗn nguyên thần công, thôi phát thuần âm linh khí cũng có thể làm được điểm này. Ba giọt nước. Mình chỉ có lam nhạt linh khí. Thuần âm linh khí tuy có băng phong hiệu quả, lại không cách nào một lần là xong. Cần nghĩ cách trong khoảng thời gian ngắn tăng lên uy lực thuần âm linh khí. Cái này cũng có biện pháp. Phong bế một bộ phận kinh lạc. Nguyên lý tựa như đem con sông ngăn chặn một bộ phận. Đường sông khi hẹp, dòng nước tự nhiên sẽ chảy xiết. Bốn giọt nước, Thập nhị chính kinh trực tiếp thông suốt toàn thân, mặc kệ phong bế, kinh lạc nào đều sẽ ảnh hưởng tới tự thân hành động. Thập nhị chính kinh chia làm thủ tam âm, thủ tam dương, thiếu tam âm, thiếu tam dương. Trực tiếp đem thủ tam dương Cùng thiếu tam dương toàn bộ phong Kể từ đó Linh khí uyên lực có thể tăng lên gấp bội Mà trả ra đại giới Chính là mình sẽ bán thân bất toại Chỉ nửa người có thể tự do hoạt động năm giọt nước Hắn rất am hiểu Tại góc độ khác biệt Lấy tư thế khác biệt Duy trì cân bằng cùng xuất thủ công kích đối thủ Cho nên Nửa người có thể cử động Đối với trường sinh mà nói là cũng đủ Mà sau khi phong bế, sáu đầu kinh lạc còn có chỗ tốt. Đó chính là chịu đánh. Lấy đông phương thần tu vi, chỉ cần đánh trúng hắn một trường. Hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà phong bế sáu đầu kinh lạc, đông phương thần linh khí nhập thể. Cần dẫn đầu xông qua mở ra sáu đầu kinh lạc bị phong bế. Sau đó mới có thể trấn thương trường sinh. Sáu giọt nước. Trường sinh chỉ có một lần cơ hội Nếu như một lần không thể đắc thủ Đối phương cho dù không đánh chết hắn Cũng sẽ phát giác ra được Cùng hắn đối chiến cực kỳ nguy hiểm Một khi đông phương thần Tăng lên 12 phần tinh thần Trường sinh liền không tới gần được đối thủ Bảy giọt nước Chủ động tiến công không phải là cử chỉ sáng suốt Hẳn là lấy lui làm tiến Tê liệt đối thủ Vì cho trường sinh tranh thủ thời gian lễ bộ Thị Lang tiếp nhận áp lực cực lớn tới lúc này Rốt cuộc không chịu nổi cao giọng hô người lên đài không báo sư thừa tính danh cũng không thể kéo dài không quyết luận võ bắt đầu vừa gi lời tiếng tring vang lên trường Sin không tiến ngược lại thuộct lùi xoay người bỏ chạy đối với trường Sin không đánh mà lui Đông Phương thần Cũng không cảm giác ngoài ý muốn Trước đây Trương Thiện từng thụ ý cho hắn Lập tức xuống đài Thứ hai Trường sinh chỉ có làm nhạt linh khí Căn bản không có lực đánh về hắn một trận Tử khí cao thủ Linh khí là có thể phá thể mà ra Trường sinh mặc dù chạy rất nhanh Lại không nhanh Bằng linh khí mà hắn xuất ra Chỉ trong một cái nháy mắt Trường sinh sắp nhảy xuống lôi đài Đồng phương thần tay phải nhô ra. Một đạo tử sắc linh khí đột nhiên kéo dài. Đem trường sinh chặn ngang bắt lấy. gấp túm quay về. Mắt thấy trường sinh bị túm trở về. Trận doanh phe mình vong hồn đại mạo. Dưới cái nhìn của mọi người nhảy xuống lôi đài là duy nhất khả năng cho trường sinh có cơ hội sống sót. Bây giờ cơ hội này cũng không có. Trường sinh lúc này Là đối mặt đám người phe mình Hắn có thể thấy rõ vẻ mặt của mọi người phe mình Những người khác Là biểu tình gì Hắn chưa tình để ý Bởi vì hắn chỉ nhìn trương mặt Trương mặt lúc này Trên mặt biểu tình gì cũng không có Chỉ có đờ đẫn cùng trống rỗng Bị đông phương thần Kéo dài linh khí lôi kéo quay về Trường sinh gấp nghiêng tay trái Dần dần phong bế Phía bên phải thân mình Sáu đầu kinh lạc Kinh lạc bị phong bế, khí huyết không thể lưu thông. Phía bên phải thân thể, trong nháy mắt không còn chi sát. Mà quanh thân, tất cả khí huyết toàn bộ đẩy về bên trái thân thể. Nhiệt huyết hưởng não, tay chân phòng lên. Trường sinh lúc này là đưa lưng về phía Đông Phương Thần. Điểm này đối với hắn có lợi mà cũng bất lợi. Có lợi là Đông Phương Thần không biết để đề phòng. Bất lợi. Là mình rất khó nắm được khoảng cách Nếu như hai người cách nhau quá gần Hắn liền không thể xoay người Nếu như khoảng cách quá xa Hắn xoay người quá sớm Liền không nhất định có thể bắt lấy tay phải của đối phương Nhưng vào lúc này Phía dưới xuất hiện một đầu chỗ trống Đầu chỗ trống này Chính là gỗ tròn Bị Đông Phương Thần rời đi lưu lại Hắn nhớ phi thường rõ ràng Đông Phương Thần lúc trước Liền đứng ở phía tây Chỗ lỗ hổng này Tận dụng thời cơ Mất rồi sẽ không thể trở lại Liền là lúc này Trường sinh dùng hết toàn lực Nhún vai phải xoay Cưỡng ép xoay người Trường sinh mặc dù xoay người lại Nhưng cũng bị đông phương thần Bóp lấy cổ nâng giữa không chung Giờ khắc này Cái bang trận doanh Bạo phát ra những tiếng kêu lên Gieo hò Lại không biết trước mắt Loại cuộc diện này chính là kết quả mà trường sinh mong muốn. Trong nháy mắt bị Đông Phương Thần bóp lấy cổ, tay trái trường sinh thuận thế cầm lấy cổ tay phải của Đông Phương Thần. Huyền âm chân khí gấp gáp tiết ra, đồng thời cố gắng vặn vẹo vai trái, khiến vai phải lui về phía sau, làm ra giả tượng, hữu quyền trọng kích. Lúc này Đông Phương Thần đã phát sát ra được cánh tay phải của mình, Đột nhiên lạnh run lên Nhưng lúc này Tay phải của hắn đang bóp lấy cổ của Trường Sinh Lại gặp hữu quyền của Trường Sinh Đang trọng kích Bản năng khí tụ tay trái Toàn lực ra quyền Trọng kích trước ngực của Trường Sinh Một quyền này quán trú đầy đủ từ khí Trực tiếp đem Trường Sinh Đánh miệng phun máu tươi Ngửa người bay ngược Trường Sinh mặc dù phun máu Nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn Hành động của hắn là chính xác. Nếu như trước đó không phong bế sáu đầu kinh lạc, Đông Phương Thần một quyền này ẩn chứa linh khí không chỗ phát tiết, sẽ trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của trực sinh. mà lúc này, sông mở qua sáu đầu kinh lạc bị phong bế. Chỗ dư linh khí cũng chỉ là chấn thương vào phổi. Điều làm trực sinh hưng phấn nhất là tay trái của hắn còn nắm thất chặt một kiện đồ vật. Đây là một kiện đồ vật vừa cứng vừa lạnh Chính là lúc hắn mượn đông phương thần trọng kích lực đạo Kéo xuống tay phải của đối phương Trường sinh vừa lòng thoải ý Nhanh chóng hô hấp muốn ngừng lại thế lui Thả người nhẹ nhàng xuống đài Nhưng hô hấp ở giữa mới phát hiện mình thụ thương cũng không nặng Tức thời hùng tâm nổi lên Nhiệt huyết thiêu đốt Không hạ xuống mà trực tiếp lưu lại trên đài Nhằm đánh bại Đông Phương Thần Nghĩ đến đây Vội vàng phản vận linh khí Cưỡng ép ra tốc Trước một khắc Tất cả mọi người đều cho rằng Trường sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nhưng chỉ trong nhảy mắt Phản vận linh khí cưỡng ép giảm tốc Người sáng suốt liền đoán ra được Trường sinh muốn tiếp tục lưu trên lôi đài Giờ khắc này Tất cả mọi người trong lòng đều là nghi ngờ Không rõ trường sinh Vì sao lại tiếp tục Lưu trên lôi đài để chờ chết Cách bên bờ lôi đài Bất quá ba thước Trường sinh đùi phải Triệt thoái phía sau ổn định thân hình Ngược lại nâng lên tay trái Nhìn về phía trong tay đoạn trường Trước đây Tầm mắt của mọi người Đều tập trung trên người trường sinh Ai cũng không chú ý tới Đông phương thần lúc này Đã khuyết thiếu tay phải Ngay cả đông phương thần bản thân Cũng không phát hiện ra mình tay phải đã mất Bởi vì cực độ âm hàn, đóng băng Cánh tay phải của hắn đã mất đi chi xác Chỗ đứt gãy cũng không có máu tươi chảy ra Ngắn ngủi ngạc nhiên Đô phương thần phát ra tiếng giống to khiếp người Trường sinh đem đoạn trường trở tay ném lại lôi đài Ngược lại thi suốt truy phong quỷ bộ Phong tới đô phương thần đang cuồng loạn chu lên thê lương Xem mình tay cụt Mắt thấy trường sinh hướng mình lao đến Đông Phương Thần cũng mạnh định tâm thần. Muốn trước đem trường sinh giết chết. Nhưng hắn căn bản liền không nghĩ tới mình mất đi tay phải. Thiếu đi tay phải đối với Đông Phương Thần đã kích quá lớn. Cả người đều chấn động cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn hận không thể đem trường sinh chém thành muôn mảnh. Lại là muôn vàn khó khăn tĩnh tâm không ra được chiêu. Thẳng đến lúc này Đông Phương Thần cũng không muốn minh bạch trường sinh làm thế nào giật xuống tay phải của hắn. Mắt thấy trường sinh khí thế hung hăng, chỉ nghĩ hắn còn có hậu chiêu lợi hại. Trong lòng hoảng sợ, khí độ vứt sạch, xoay người bay lượn, hốt hoảng xuống đài. Lúc này, người của Thanh Long Sơn Trang đã xông vào giữa sân nhặt về đoạn trưởng của Đông Phương Thần. Bởi vì đoạn trưởng bị hàn khí băng phong, biến ra cực kỳ xúc giòn. Rơi xuống đất liền nứt vỡ Đã không còn ra hình dạ Một khắc trước Phe mình đám người còn đang vì trường sinh lo lắng Thế cục lại đột nhiên Nghịch chuyển Đám người ngây ra thật lâu Mới lấy lại tinh thần Gieo hò kêu gọi Không chỉ Đông Phương Thần Không cách nào giữ vững tinh thần Cái bang trận doanh những người khác Cũng vô pháp giữ tỉnh táo Mắt thấy Đông Phương Thần Đoạn kích trầm xa Tư đồ hồng liệt khí trùng đấu nghiêu Vứt bỏ áo tràng tung người ra sân Danh con Lão tử giết ngươi Lo lắng trường sinh ăn thiệt tỏi Lỡ nghi sơn trụ trì hành vân tử Vội vàng đề khí cất cao Thả người lên đài Đứng ở bên cạnh trường sinh Đối mặt với tư đồ hồng liệt Tư đồ trang chủ Có chơi có chịu Các ngươi thua không nổi hay sao Đông phương thần là vì tư đồ dương cương báo thù Mới cố ý kích giận trường sinh Bây giờ đông phương thần mất đi tay phải Tư đồ hồng liệt đã ái náy lại phẫn nộ Lão phu cùng các người Bọn lỗ mũi Châu tạp mau Thế bất lưỡng lập Thù này không báo Thế không làm người Tư đồ hồng liệt mắng rất khó nghe Hành vân tử trong lòng khí nộ Nhưng lại không mất đi khí độ Chỉ là lạnh lùng nói Tư đồ trang chủ Đánh không lại liền mắng ả Nhưng vào lúc này Dưới đài liền chuyển đến Vài tiếng chiêng vang Luận võ đánh lôi đài là có quy tắc Tất cả các người đi xuống Đợi ta công bố thắng thua Người gõ chiêng chính là lễ bộ thị lang Lúc này cao hứng nhất Chính là kẻ này Đặt cược trúng tuyển Thu hoạch vô tận Dũng khí cũng tăng lên Liên tục gõ cái chiêng thúc giục tư đồ Hồng Liệt cùng hành vân tử hạ tràng. Đợi đến lúc hai người hạ tràng, quan giám khảo công bố kết quả. Trường sinh tự nhiên bất lực tài chiến trận thứ hai, lập tức người nhẹ nhàng xuống đài, trở về phe mình trận doanh. Lúc này, tư đồ Hồng Liệt tức tới hồn hển, nhảy lên lôi đài. Hành vân tử sau đó cũng lên đài, nghênh chiến kẻ này. Trường sinh trở về trận doanh phe mình, Đám người vui vô cùng. Bất quá, Trương Thiện biểu lộ là có chút nghiêm túc. Chỉ là nhếu mày nhìn hắn một cái, rồi ánh mắt rời lên phía lôi đài. Lúc này, mấy vị nữ tử đạo nhân đang vì trương mặc bôi thuốc. Mắt thấy các nàng sử dụng thuốc bột qua quýt bình thường. Trường sinh vội vàng từ trong tay dương khai, cầm qua thuốc bột tự chế biến, áp sát mà tới. Mắt thấy trường sinh muốn tiếp cận, Mấy vị nữ tử đạo nhân liền đứng qua một bên Ngay tại lúc trường sinh lấy ra thuốc bột Muốn bó thuốc Lại phát hiện không khí xung quanh hơi khác thường Phát hiện đám người xung quanh Nhìn hắn ánh mắt không đúng lắm Lúc này mới nhớ tới nam nữ Hữu biệt Vội vàng đem bình thuốc Giao cho nữ tử đạo nhân Để cho các nàng giúp trương mặc bôi thuốc Trương mặc mặc dù thụ thương Cũng là rất thanh tỉnh Hắn đắp thắng trở về. Trương mặc chẳng những không có tán dương khen ngợi. Thậm chí chưa từng nói chuyện cùng hắn. Chỉ là dùng ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn trường sinh. Lúc này trường sinh mới phản ứng được. Mình lúc trước liều lĩnh sông lên lôi đài. Đoạn đi chính là tay phải của Đốc Phương Thần dùng để khinh nhờn trương mặc. Đồ đần cũng biết hắn là vì trường mặc bảo thủ. Vì trương mặc báo thù trường sinh không tiếc Làm nhạt linh khí, khiêu chiến tử khí động nguyên Thiêu thân lao đầu vào lửa Sinh tử không để ý Nếu như chỉ là bình thường đồng môn quan hệ Sẽ không có mấy người làm như vậy Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Sống chết trước mắt Trường sinh không tính tới Nhưng giờ khác này hắn có chút mộng Lúc trước chỉ là làm sự tình mình muốn làm Cũng không suy nghĩ nhiều Cũng chính là bởi vì không suy nghĩ nhiều cho nên làm ra sự tình mới càng hiển lộ ra chân thực ý nghĩ trong tiềm thức của bản thân. Trước đây, trường sinh một mực không biết mình đối với trương mặt là loại tâm cảnh nào. Lúc này, hắn rốt cuộc biết được, ngoại trừ vô hạn cảm kích, còn có thêm những khía cạnh khác. Nghĩ rõ ràng điểm này làm trường sinh vạn phần dấu hổ, mà càng làm hắn lung túng hơn là trương mặt rõ ràng cũng nhận ra Nếu không phải, sẽ không dùng ánh mắt kỳ quái như thế để nhìn Trường Sinh. Mà càng làm Trường Sinh xấu hổ vô cùng, chính là không chỉ một mình Trương mặc biết. Trong quảng trường tất cả mọi người đều biết, thế nhưng Trương Mạc là sư thúc của hắn, giữa hai người có trinh lệch bối phận. Trường Sinh mặc dù đối mặt với lôi đài, lại hoàn toàn không nhìn thấy tình hình trên sân. Chỉ có lòng tràn đầy lo lắng Cùng sầu lo Phải làm sao bây giờ Không thể nhận Đánh chết cũng không thể nhận Nếu không Về sau không còn mặt mũi thấy người Hơn nữa Sẽ còn liên lụy tới trương mặt Bị người chỉ trích Mặc dù lừa mình dối người Nhắm mắt che tay Là không đúng Nhưng trước mắt Ngoại trừ thể thốt phủ nhận Cũng không có biện pháp khác Trước đây Trương mặt không những ở Miếu Thành Hoàng Cứu được tính mạng của Trương Sinh Còn tại trên các Tạo Sơn Vì hắn chủ trì công đạo Rồi tại Nghĩa Trang cứu hắn Đối với hắn ân trọng như núi Mắt thấy ân nhân chịu nhục Bản thân nộ khí lên đài Vì người ta báo thủ Cũng là nói được Bất kể người khác có tin hay không Tóm lại Thuyết pháp này nói còn nghe được Không sợ muôn người mắng mỏ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nhưng mấu chốt của vấn đề là trong lòng mình có hổ thẹn. hay không có biện pháp, chuyện này làm lớn lên rồi. Giờ hổ thẹn cũng phải giả bộ là không thẹn. Trường sinh chương 178 Toàn lực xuất thủ Trường sinh chỉ sợ Mình giả bộ không giống Bị đám người nhìn ra sơ hở kỹ thực hắn giả bộ Cũng quả thực là không giống Chỉ cần là người sáng suốt Đều có thể nhìn ra Trường sinh lúc này làm ra da vẻ chấn định Lấp liếm khẩn trương Bất quá Cũng may lúc này trên đài hành vân tử Đã cùng tư đồ hồng liệt giao thủ Mà ở phía nam lôi đài Tình hình chiến đấu cũng là hừng hực khí thế Tầm mắt của mọi người Đều tập trung vào Nam Bắc Hai nơi lôi đài Không có ai lo đi nhìn hắn Quay đầu xung quanh Phát hiện không có ai đang ngó mình Trường sinh an tâm không ít Hắn rất lo lắng Những vị nữ tử đạo nhân Sẽ không lấy gói thuốc Đắp cho trương mặt Nhưng nam nữ Hữu biệt Hắn cho dù lo lắng cũng không sen tay vào được Chẳng những không sen tay vào được ngay cả quay đầu cũng không dám. Không được quay đầu cũng chỉ có thể giả bộ nhìn lên lôi đài quan chiến. Lúc này, cánh bắt lôi đài tình hình chiến đấu so với phía nam lôi đài muốn kịch liệt hơn rất nhiều. Tư đồ Hồng Liệt, nguyên bản cùng Đông Phương Thần mật nghị hợp mưu, muốn thờ cơ giết chết hắn vì tư đồ Dương Cương báo thủ. Ai có thể ngờ, Đông Phương Thần nhất thời chủ quan Chẳng những chưa thể giết chết được hắn Ngược lại hao tổn mất một cánh tay phải từ đồ hồng liệt tâm tình lúc này Có thể hiểu được Lúc này Trường sinh đã toàn thân trở ra Đổi lại hành vân tử lên đài từ đồ hồng liệt tràn đầy lửa giận Không chỗ phát tiết Không tránh khỏi giận lây sang hành vân tử Ngay từ đầu Liền thôi động linh khí Toàn lực đoạt công từ đồ hồng liệt thân hình đổ sộ So với hành vân tử Trọn vẹn cao hơn nửa cái đầu Nhưng hành vân tử cũng không trốn tránh xe dịch Mà trực tiếp ngành đón Khí tụ xong trưởng Cùng tư đồ hồng liệt lấy cứng đôi cứng Phía nam lôi đài Đối chiến song phương Vẫn là lượng nghi sơn hành dương tử Cùng cái bang hữu hộ pháp Âu Dương Truyền Phong Hành dương tử Sở dĩ có thể liên tiếp ngành chiến Chính là nhờ vào Ngọc Thanh Tông Huyền Diệu luyện khí tâm pháp Ngọc Thanh Tông từ trước đến nay lấy linh khí tu vi làm sở trường. Tinh thuần linh khí tu vi chẳng những tiến công thời điểm uy lực càng lớn, tiêu hao cũng càng lâu. Cái bang là bang phái, từ đám ô hợp mà tạo thành. Luyện khí tâm pháp cùng võ công chiếu thức cũng là thiên kỳ bách quái. Âu dương chuyển phong, mặc dù linh khí tu vi cũng không xuất chúng, di động thân pháp cùng công phu quyền cước lại rất cao minh. Mà kẻ này còn hiểu được Dương trường tránh đoạn Cho nên cùng hành dương tử Đánh hồi lâu cũng chưa từng phân ra thắng bại từ đồ hồng liệt Vốn là khí trùng đấu nghiêu Mắt thấy hành vân tử Thân hình gầy gò Cũng dám cùng mình ngại kháng Cuồng nộ, linh khí gấp thúc Hai tay đột nhiên phát sinh liệt hỏa Song trưởng tề xuất Giống giận gào thét Liệt hỏa thân trưởng Hành vân tử đã dám lên đài Tự nhiên đối với Chu tước Sơn Trang có hiểu biết Mắt thấy đối phương thi xuất bản lĩnh giữ nhà Cũng không kinh hoàng cũng không né tránh Lập tức thu hồi cánh tay tụ thế Khí tụ song trưởng, xuất chiều nghinh đón Lưỡng nghi chân khí Hai người đều là động nguyên tu vi Linh khí đều có thể phá thể kéo dài Không cần bốn trưởng đụng nhau Linh khí đã nghinh đón va nhau Lập tức ấm ấm nổ vang, khí lãng ngập trời, thô to gỗ tròn dưới chân tức thời bị trấn nát thành từng mạc lớn. Sau khi đối trưởng, tư đồ hồng liệt lui lại ba bước, hành vân tử rút lui một trượng, lực lượng tương đương khó phân trên dưới. Tư đồ hồng liệt so với hành vân tử cao hơn rất nhiều, mặc dù đều là thối lui ba bước, trên mặt lại có chút không nhịn được. Gầm thét đạp đất Gội sông xuất trường Hành vân tử cũng ý nghĩ Như tư đồ hồng liệt Hắn mặc dù thân hình gầy gò Tại Ngọc Thanh Tông Lấy luyện khí làm sở trường Cùng tư đồ hồng liệt so đấu linh khí Vậy mà chưa phân ra thắng bại Vốn là không cam lòng bắt thấy tư đồ hồng liệt lại lao đến Lập tức tung người nhanh tiếp Đề khí xuất trường Bốn trường đụng vào nhau Hai người phát ra linh khí đụng nhau đẻ, dư sóng trên dưới phát tiết, tả hữu bay ra. Một tiếng vang thật lớn qua đi, lôi đài to lớn, vậy mà trực tiếp bị khí lãng lạnh thấu xương thông mở. Nam Bắc xuyên qua, khoảng chừng hai thức rộng. Lúc này, hai người đều thối lui bảy bước, cực lớn phản chấn, khiến cho hai người cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết dâng lên, gấp rút lấy hơi, rồi lại lần nữa vọt lên. Lần thứ ba đối trưởng Lần này đối trưởng uy thế càng thêm kinh người Thúc đẩy sinh trưởng khí lãng cũng càng lạnh thấu xương Cánh bắc lôi đài vốn đã tổn hại Lại nhận khí lãng xung kích Liền bị phá thành mảnh nhỏ lung lay sắp đổ Mắt thấy không thể tiếp tục lấy linh khí chiến thắng hành vân tử Tư đồ hồng liệt khí nộ biến chiêu Nhún vai vung tay ngửa mặt lên trời gào thét Ly hỏa phân thiên Theo tiếng giống giận Tư đồ hồng liệt toàn thân trên dưới Xuất hiện ngọn lửa màu tím Hỏa diễm thấy gió bạo trướng Dường như chu tước dục hỏa Liệt hỏa hừng hực Sóng nhiệt ngập trời Chính là ở xa vài chục trượng vây xem Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Đập vào mặt mình là cuồn cuộn sóng nhiệt Hành vân tử cùng tư đồ hồng liệt Cách sao nhau bất quá ba trượng Mắt thấy tư đồ hồng liệt Bằng vào ly hỏa huyết mạch Thôi phát ra ly hỏa phần thiên Lập tức vòng cánh tay hành khí Bằng vào tinh thuần linh khí Ngưng tụ ra một bình chướng Hình tròn tử khí Bên ngoài cơ thể Thúc đẩy ra hộ thể bình chướng Hành vân tử lập tức lấn người mà lên Bằng vào hộ thể bình chướng Chống cự ly hỏa nhiệt độ Vọt tới bên người Tư đồ hồng liệt Đang thôi đậu linh khí Cùng hắn cận thân giao chiến Mới đầu Hai người vẫn là trên lôi đài ra chiêu đối công Nhưng gỗ tròn dựng lôi đài Rất nhanh liền bị nhiệt độ hỏa diễm Thiêu đốt cháy hương ngực Không chỗ đạp chân Hai người liền thôi đậu linh khí lơ lửng lên không Từ không trung nhanh chóng ra chiêu mãnh liệt công kích lẫn nhau Mặc dù phía nam lôi đài Tình hình chiến đấu cùng cánh bắc lôi đài Cũng quyết liệt không kém Nhưng cánh bắc lôi đài quang cảnh chiến đấu càng thêm thảm liệt. Cho nên đám người ngoài sân nhao nhao nhìn về phía cánh bắc lôi đài. Ngay cả hành dương tử cùng Âu Dương Truyền Phong khi nào xuống đài đều chưa từng chú ý. Mãi đến khi quan giám khảo gõ vang đồng la, đám người lúc này mới phát hiện ra hai người lưỡng bại câu thương đồng thời hạ tràng. Đồng thời hạ tràng liền không tình thắng thua, lập tức phe mình thái thanh tông. Phải ra một người lên đài Mà cái bang trận doanh Phải ra một tên ăn mày trung niên Tên ăn mày này Trước ngực có 6 khối vải vàng Tại cái bang địa vị Là thấp hơn tả hữu hộ pháp Thời điểm tên ăn mày trung niên lên đài Có sử dụng linh khí Hiển lộ ra là màu lam linh khí Bên hông Có mấy túi căng phồng màu xám Mặc trường bào cũng có chút công kình Bên trong rõ ràng cất giấu Thứ gì đó Phe mình phái ra tháo thanh đạo Hữu Chính là cư sơn tu vi Mà trước khi lên đài Cái bang trận doanh Biết rõ trên đài là tử khí cao thủ Còn phái ra kẻ này Nói rõ kẻ này cậy vào Cũng không phải là linh khí tu vi Mà là thứ gì khác Kỳ thực cũng không khó đoán Hoặc là ám khí Hoặc là độc dược Nhưng vào lúc này Mặt phía bắc lôi đài Dưới sự đốt cháy của liệt hỏa Chậm rãi nghiêng đi Vào mùa đông, nhiều gió bức Tại gió bức thổi mạnh Lửa cháy lôi đài Dần dần nghiêng lệch hướng nam Cho đến khi lôi đài ấm ấm khuynh đảo Bởi vì sử dụng gỗ tròn Để dựng lôi đài Lôi đài khuynh đảo về sau Đại lượng lửa cháy, gỗ tròn lăn đến phía dưới lôi đài Mấy vị quan giám khảo Thấy thế, vội vàng Mang bàn ghế, rời xa tránh né Kỳ thực, bọn hắn cũng nghĩ đến Việc tiến lên cứu hỏa, nhưng bọn hắn không có linh khí tu vi, đừng nói gỗ tròn đang cháy, coi như không có lửa cháy, bọn hắn cũng mang không nổi. Mắt thấy lửa đã sắp dẫn đốt tới chính giữa lôi đài, quan giám khảo liền quay đầu, nhìn về phía sau, chỗ mấy vị cấm vệ duy trì trật tự. Những cấm vệ này làm sao có thể nhìn không ra dụng ý của bọn hắn, không chờ bọn hắn mở miệng, liền nhau nhau quay đầu một bên, không rảnh để ý. Phía tây tăng nhân trận doanh Ngược lại là lòng nóng như lửa đốt Bởi vì trên lôi đài Đứng giữa đấy chính là người của bọn hắn Nhưng bọn hắn mặc dù gấp Lại không tiện xâm nhập quảng trường Dưới tình thế cấp bách Chỉ có thể thúc dục cấm vệ tiến lên cứu hỏa Những tên cấm vệ này Vốn cũng không muốn đi cứu Lại thấy trường sinh Cụp xuống mặt nhìn bọn hắn Nơi nào còn dám động thủ Trường sinh ngược lại có thể vào trong Nhưng hắn lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn Quyết chiến mới bắt đầu Tăng nhân trận doanh Bị cái bang trận doanh khuyến khích Có ý chiếm cứ nhị tịch Mặc dù thấy tình thế không ổn Biết sai liền đổi Lại chung quy là phạm sai lầm Hắn mới chẳng muốn động thủ Lúc này phía nam lôi đài Hai người đã lẫn nhau báo lên lai lịch tính danh Phe mình trận doanh Thánh thanh đạo hiểu Tục ra họ lưu Đạo hiệu đạo nhất Còn gọi là tiểu đạo tử Mà tên ăn mày trung niên Có họ không tên Người giang hồ xưng là Lão An quỷ Tử Cái tên này Vị quan giám khảo tự nhiên không cách nào ghi chép lại Chỉ có thể truy tính danh Tên ăn mày Vốn không có danh tự Hỏi mấy lần Chỉ nói mình gọi là Lão An Lưu đạo nhất cũng đoán được Đối phương am hiểu Là am khí hoặc là hạ độc Đối với hai loại thủ đoạn hạ lưu này Phương pháp hữu hiệu, hiệu nhất Chính là không cho đối thủ Cơ hội xuất ảm khí cùng hạ độc Cho nên tiếng chiêng vừa vang lên Lập tức đạp đất vọt tới Lấn người động thủ Bất quá vừa mới vọt tới phụ cận Lão An Lưu đại Nhất vội vàng lướt ngang tránh đi Bởi vì Lão An đã từ bên hông Kéo xuống một cái túi Tay trái nâng túi Tay phải trong đó cầm ra một nắm thuốc bột màu xám Cái thuốc bột màu xám này Khẳng định không phải là vật gì tốt Để cho ổn thỏa Vẫn là né tránh trước thì hơn Mắt thấy lưu đạo nhất Né ra ngoài Lão An có chút đắc ý Nâng túi thuốc bột Hướng về phía lưu đạo nhất Vọt lên mà đi Lưu đạo nhất là cư sơn tu vi Linh khí có thể ngoại phóng Bất quá cư sơn tu vi Linh khí ly thể Khoảng cách kéo dài cũng chỉ có thể đạt tới nhất trượng Mà khoảng cách như vậy Không thể nào cam đoan Mình sẽ không hít phải thuốc bột Ngắn ngủi trầm ngâm Lưu Đạo Nhất lựa chọn trốn tránh tự vệ Tìm kiếm cơ hội Trong lúc Lão An lấy túi nắm lấy độc dược Đuổi theo Lưu Đạo Nhất chạy khắp nơi Cánh bắc kịch liệt chiến sự Vẫn đang tiếp tục Tư đồ hồng liệt cùng hành vân tử Lực lượng tương đương Phần lớn thời gian Hai người đều trên không trung chiến đấu Chỉ là thỉnh thoảng Sẽ rơi vào thiêu đốt lôi đài Đạp đất mượn lực lấy hơi Luận võ đánh nhau Cũng không nhất định sẽ kéo dài bao lâu Một số thời khắc Vừa đối mặt liền có thể phân ra thắng bại Cũng có trận Thời gian tiếp tục rất lâu Giống như tư đồ hồng liệt cùng hành vân tử Loại này linh khí đầy đủ Lực lượng tương đương đối thủ Đánh lên mấy canh giờ Cũng không phải là không thể được Lúc này Lôi đài ở giữa đã bị lửa đốt triệt để. Tăng nhân trên lôi đài mới đầu có thể nhắm mắt cúi đầu làm ra da vẻ chấn định. Đợi đến khi phát hiện thế lửa càng ngày càng vượng, mà phía dưới không có ai tới cứu hỏa mới kinh hãi nhăn mặt. Cũng may, nghe được quan giám khảo cao giọng la lên để hắn xuống đài mà không tính hắn thua, liền vội vàng sườn núi xuống lửa nhảy ra khỏi lôi đài. Lưu Đạo Nhất mặc dù trời sinh tính trầm ổn Nhưng trước mắt bao người bị đối thủ đuổi chạy khắp nơi Vẫn làm cho hắn có chút xấu hổ Sau mấy hiệp tránh né Rốt cuộc bắt được cơ hội Xuất ra linh khí viễn công phía sau lưng Lão An Lão An có ý trốn tránh Nhưng chậm mất nửa phần Bị Lưu Đạo Nhất đánh trúng sau lưng Lào đảo cuối về phía trước Một kích thành công Lưu Đạo Nhất lập tức xông lên Muốn bổ thêm một chiêu Nhưng chưa vọt tới phụ cận Lão An liền văng tung tóe ra một nắm thuốc bột Liêu đạo nhất Cũng không biết Lão An tung ra là thuốc gì Lo lắng hóa cốt kịch độc Là tổn thương thịt da Liền không dám Nín thở liều lĩnh Chỉ có thể gấp gáp này tránh Lão An thừa cơ Ổn định trận cước Xoay người lại đuổi Bởi vì lúc trước chúng một chiêu Liền có chút vội vàng sao động Liền tiếp tung ra mấy nắm thuốc bột nhưng Lưu Đạo Nhất trốn tránh kịp thời. Thuốc bột hắn tung ra, đều không đụng chạm được vào Lưu Đạo Nhất. Thái Thanh Tông cũng biết vẽ bùa, để mau chóng cầm xuống Lão Han Lưu Đạo Nhất liền tìm cơ hội, thôi phát phù chú, cách không viễn công. Lão An chính là làm khí tu vi, miễn cưỡng tránh thoát mấy chương phù chú, sau đó suốt cuộc chịu một phù. Phù chú cận thân bạo liệt, đem vạt áo nổ ra một cái lỗ lớn, Nhiệt độ cực nóng thương tới da thịt Lão An khó thở phát cuồng xoay người liền đuổi Bất quá Lưu Đạo Nhất thân pháp quá nhanh Hắn đuổi không kịp Dưới tình thế cấp bách trở tay đem trọn túi thuốc bột toàn bộ ném ra ngoài Đại lượng thuốc bột Từ lôi đài phất phới tràn ngập Lưu đoạn Nhất thấy tình thế không ổn Ngừng thở Nhanh chóng thối lui mấy trượng Mắt thấy phương pháp này có thể thực hiện Lão An nhanh chóng truy đuổi Lại vông ra một túi Cùng lúc đó cười khẳng khạc quái dị Hà <cười> hà Lão tử đem lôi đài đều vông đầy Nhìn xem ngươi còn nơi nào đặt chân Ngay tại lúc lão An đang hưng phấn Cởi xuống một túi thuốc bột Cuối cùng chuẩn bị ném vông Quảng trường phía nam Liền truyền đến tiếng Long hạo thiên cao giọng giận dữ Đừng có ném Thằng ngu này Ngươi không nhìn một chút Hôm nay thổi gió là hướng nào hay sao Trường sinh chương 179 Tình thế nguy cấp Lão An chịu mắng Lúc này mới nhớ tới Hôm nay là thổi gió bức Mà cái bang trận doanh Chỗ quảng trường phía nam Vừa lúc là cuối gió Dưới tình thế cấp bách Vội vàng cao rộng la lên Tranh thủ thời gian né tránh Ta đây giải chính là hóa cốt phấn Nghe được lời của Lão An Không chỉ cái bang trận doanh Kinh hoàng triệt thoái về sau ngay cả Quảng trường Đông Tây hai bên đạo sĩ trận doanh cùng tăng nhân trận doanh cũng một mảnh xôn xa nghe xong danh tự độc dược này liền biết được dược tính cực kỳ bá đạo lão An trước đây đã vẩy ra hai túi tràn đầy lúc này nếu là nổi lên một trận gió lốc trong chàng ngoài chàng tất cả mọi người trực tiếp liền bị ra hỏa này cho tận diệt Mắt thấy phe mình trận doanh khẩn trương hoảng hốt. Trường sinh vội vàng cao giọng hô Hóa cốt phấn là mục nát cơ thịt. Ngấm và xương cốt sẽ gây liệt dương. Một khi trúng độc rất khó cứu chữa. Cho dù chữa khỏi cũng sẽ triệt để bị liệt. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Đã điều phối tốt giải độc dược vật. Trường sinh lời vừa nói ra. Một nhà vui vẻ, hai nhà sầu. Vui vẻ tự nhiên là phe mình trận doanh Hắn sớm đã phối tốt rảnh dược Phe mình không ngại nhận độc hại Mà phát sầu tự nhiên là cái bang trận doanh Cùng tăng nhân trận doanh Kịch độc đã đủ làm cho bọn hắn kiên kỵ Còn gây liệt dương tác dụng Đây chính là tất cả nam nhân đều kiên kỵ nhất sự tình Chính là hòa thượng cũng không ngoại lệ Có thể không cần Nhưng không thể không có Lưu Đạo Nhất làm sao có thể nghe không ra trường sinh thanh âm bên ngoài. Biết hắn có được giải dược, liền không cố kỵ nữa, vội vàng tiến lên, lăng không lên chân, trực tiếp đem Lão An đạp xuống lôi đài. Lưu Đạo Nhất đương nhiên sẽ không đem Lão An đạp hướng về quảng trường phía đông, mà là đạp về phía quảng trường phía nam. Mắt thấy Lão An khoa tay múa chân bay tới, Long Hạ Thiên tức giận suốt trưởng. Thúc đẩy linh khí, ý đồ đem hắn trấn văng sang nơi khác. Long hạ thiên chính là động nguyên tu vi, tử sắc linh khí. Lúc ly thể có thể kéo dài hai trượng. Một trượng này cũng quả thực đem lão Han ngăn ở ngoài hai trượng. Nhưng hắn lại không để mắt tới lão Han trong tay, còn nắm một bao độc dược. Lão hàn mặc dù trúng trưởng dừng lại, trong tay túi độc dược lại dưới sự quán tính cực lớn. Trực tiếp tuột tay Túi độc dược trước đây Bị lão an giải khai Lúc này bung ra Trực tiếp bay tới đầy trời sương mù Không chỉ cái bang trận doanh Bị hồ tứ tán chạy trốn Ngay cả tăng nhân trận doanh Cũng bị dọa liên tiếp lùi về phía sau Phía nam lôi đài Ba vị quan giám khảo Lúc này cũng là vong hồn đại mạo lưu đạo nhất Càng là nóng lòng xuống đài Thỉnh trường sinh hỗ trợ giải độc Nhưng quan giám khảo Không gõ cái chiêng, hắn liền không cách nào xuống đài. Dưới tình thế cấp mách, chỉ có thể cao giọng thúc dục Nghe được lời của Lưu Đạo Nhất, quan giám khảo mới hồi phục lại tinh thần. Gõ vang đồng la, công bố tháng bại. Tiếng chiêng vang lên, Lưu Đạo Nhất lập tức phi thân rời sân. Không phải từng đạo sĩ đều sẽ hiểu y thuật. Trên thực tế, đạo sĩ biết y thuật cũng không nhiều. Lưu Đạo Nhất cũng sẽ không thông y thuật. Cũng không hiểu rõ Hóa cốt phấn độc tính Lời nói của Trường Sinh Cực kỳ dọa người Hắn cũng không tránh khỏi khẩn trương kinh hãi Đợi đến lúc Lưu Đạo Nhất trở về trận doanh phe mình Trường Sinh từ trong tay dương khai Cầm qua hai cái bịch nhỏ Bước nhanh ngay đòn lấy hắn Một bên làm bộ Vì Lưu Đạo Nhất giải độc Một bên thấp giọng nói ra Hóa cốt phấn Chính là từ ô đầu hoa xà Bảy loại độc vật chế biến thành độc dược Danh tự mặc dù dọa người Lại cũng không phải là độc vật lợi hại gì Đa phần bị người xấu dùng để xử trí thi thể Hóa thi không để lại dấu vết Muốn đả thương tới người sống Nhất định phải hít vào đầy đủ liều lượng thì mới được Ta lúc trước chỉ là nói chuyện giật gân Loạn tâm địch quân Nghe được lời của Trường Sinh Phe mình đám người như chút được cánh nặng Tất cả đều thở dài hồn hển, một ngụm khí thô. Hai cái bình nhỏ bên trong, thứ tự là cầm máu cùng kéo dài tính mạng dược vật. Mà bình sau, chứa sừng tê chân trâu các loại dược liệu đều có thể giải độc. Để đảm bảo lưu đạo nhất vạn vô nhất thất, trường sinh liền từ trong đó bóp ra một chút, đặt vào lòng bàn tay của lưu đạo nhất. Lưu đạo nhất chính là tử khí cao thủ, linh khí có thể ly thể. Cũng không cần ăn vào dực vật Trực tiếp lấy linh khí luyện hóa hấp thu là được Chủ yếu là Lưu Đoạn Nhất căn bản cũng không trúng độc Trong lòng mọi người phe mình Đã có nắm chắc Nhưng hai nơi trận doanh khác Thì lại là lòng người bàng hoàng Trốn tránh tự tán Tràng diện rất là hỗn loạn Bên ngoài sân Hỗn loạn cũng không ảnh hưởng tới Tư đồ hồng liệt cùng hành vân tử Kịch liệt giao đấu Tư đồ Hồng Liệt biết rằng co thời gian càng dài, đối với phe mình càng bất lợi. Liền chỉ công không thủ, một đường cường công, hai người liên tiếp đối trưởng, tiếng vang lôi động, khí lãng trùng thiên. Lúc này, Nam Bắc hai nơi lôi đà chủ đều là đạo môn trận doanh tạm thời chiếm cứ. Hỗn loạn tràng diện đối với phe mình là có lợi, bởi vì lúc này cách giờ rộng chỉ còn lại ba khắc đồng hồ. Chàng diện hỗn loạn Cũng không phải là phe mình tạo thành Mặc kệ là thiêu hủy lôi đài Vẫn là lung tung độc dược Đều là do trận doanh của cái bang gây nên Nhưng vào lúc này Tiếng chiêng vang lên Lần này đánh chiêng Chính là mặt phía bắc lôi đài quan giám khảo Lúc này Lôi đài đã bị thiêu hủy Không cách nào xác định biên giới Phán đoán thằng thua Chỉ có thể tạm dừng luận võ Chỉnh lý sân bãi Bởi vì trên sân hỗn loạn Cùng lôi đài tổn hại Cũng không phải là phe mình trận doanh tạo thành Cho nên đạo nhân trận doanh Cùng tăng nhân trận doanh Đối với triều đình tạm dừng tỉ võ Có nhiều bất mãn Bởi vì tạm dừng luận võ Chỉnh lý sân bãi Trong khoảng thời gian này Cũng không tính toán Trong 3 khắc đồng hồ thời gian còn lại Lúc này Cánh bắc cùng lôi đài ở giữa Đang bốc cháy thiêu đốt Thế lửa quá vượng Không cách nào dập tắt lửa Mà phía nam lôi đài Lại bị đệ tử cái bang vung đầy độc dược Cho nên ba khu lôi đài Đều không thể bình thường sử dụng Chỉ có thể toàn bộ vứt bỏ Trước đó Tại cánh bắc lôi đài Lửa mới bắt đầu cháy Công bộ công tượng liền bị điều tới Luận võ tạm dừng Lập tức ra trận Hơn 10 người Một phân thành hai Một bộ phận công tượng Từ quảng trường cánh bắc Một lần nữa lấy sơn son Xác định ba khu lôi đài Một nhóm công tượng khác Trực tiếp đem phía nam lôi đài nhóm lửa Để phòng kịch độc lan tràn khuếch tán Lão An lúc trước Vung ra da độc dược bị lửa đốt Khẳng định sẽ sinh ra một chút khói độc Cũng may Hôm nay thổi là gió bớt Quảng trường lại rất trống trải Cũng không ngại khói độc tai họa Tới dân chúng trong thành Một lần nữa xác định lôi đài Tốn thời gian một khắc đồng hồ Dùng chính là đồng hồ cát để tính thời gian Đợi đến khi luận võ bắt đầu Quan giám khảo Mới đem đồng hồ cát trên bàn Móc ngược lại Vốn là sắp xếp lôi đài Nam Bắc Lúc này dọc biến thành ngang Đông là lớn Cho nên phía đông lôi đài Liền trở thành lôi đài số 1 Bởi vì lúc trước Tư đồ Hồng Liệt cùng hành vân tử Đánh nhau cũng không phân ra thắng bại Luận võ lại bắt đầu lại từ đầu Hai người dẫn đầu lên đài Tiếp tục thôi động linh khí Lẫn nhau oanh động đối công Lôi đài ở giữa Đứng chính là tăng nhân của thiếu lâm tự Vẫn không có ai lên đài khiêu chiến lưu đạo nhất Đánh thắng lao An về sau Vẫn còn dư lực Cho nên vẫn lên phía tây lôi đài Mặc dù kịch liệt đánh nhau Nửa đường bị kêu rừng Làm rối loạn tiết tấu Nhưng tài chiến về sau cũng không có bất kỳ trì hoãn trần trừ gì. Cái bang trận doanh lập tức phái ra tử khí cao thủ, lên phía tây lôi đài nganh chiến lưu đạo nhất. Đối chiến song phương đều biết thời gian, còn thừa không nhiều. Cái bang đám người vì cướp đoạt đài chủ chi vị, trực tiếp đổi lại chiến thuật biển người. Bọn họ trận doanh số người nhiều nhất. Người lên đài trực tiếp xuất ra bản lĩnh giữ nhà, một mạch cường công. Không cố kỵ linh khí hao tổn Một người linh khí hao hết Lập tức thay đổi một người khác Cái bang trận doanh Tử khí cao thủ so với đạo nhân trận doanh đồng hơn rất nhiều Loại này đấu pháp đối với bọn họ Có lợi nhất Tư đồ liệt cùng hành vân tử Lúc trước đánh nhau đã lâu Hai người đều là nỏ mạnh hết đà Mắt thấy tư đồ hồng liệt trong thời gian ngắn Bắt không được hành vân tử Bạch hổ sơn trang Mụ đàn bà đánh đá áo trắng Đứng dậy lên tiếng Để tư đồ hồng liệt hạ tràng, đổi cho thị ra sân. Tư đồ hồng liệt hận nhất là trường sinh. Nganh chiến hành vân tử cũng chỉ là cho hạ giận Hắn cũng biết nặng nhẹ. Nghe được mụ đàn bà đánh đá, la lên, lập tức tung người dưới sân. Hành vân tử linh khí đã hao hết. Tự nhiên không cách nào tiếp chiến. Chỉ có thể hạ tràng thay người. Biết ả đàn bà đánh đá áo trắng chính là kinh địch. Mao Sơn trụ trì La Húc Tử Liền có lòng ra sân Nhưng vào lúc này Có người thấp giọng xin chiến Kẻ này cũng không phải là đạo nhân Mà là cùng đạo môn giao hảo Tục ra môn phái trưởng môn Lần này xin chiến cũng không phải là cầu thắng Chỉ là hy vọng có thể lấy bản thân mạo hiểm Thăm dò mụ đàn bà đanh đá áo trắng nội tình Trừng thiện là thông xoái là Húc Tử liền quay đầu nhìn hắn Để hắn quyết đoán Ngắn ngồi trầm ngâm Trương Thiện nhẹn gật đầu tri khiêm huynh Cẩn thận một chút Kẻ này trịnh trọng gật đầu Tung người nhảy ra Theo thường lệ Lẫn nhau báo lên họ tên Tứ đại Sơn Trang đều là họ kép Mụ đàn bà đánh đá Tên là Trường Tôn Bạch Vinh Mà phe mình lên đài Là Thanh Kiếm Môn Trưởng Môn Đào Chi Khiêm Tiếng chiêng vang lên Đào Chi Khiêm lượng kiếm thủ thế Trường Tôn Bạch Vinh vọt tới trước đoạt công Đào Chi Khiêm Chỉ có xanh đậm linh khí Mà Trường Tôn Bạch Vinh Lại là tử khí động nguyên Cho dù Đào Chi Khiêm Có trường kiếm nơi tay Mà Trường Tôn Bạch Vinh tay không Đào Chi Khiêm cũng chỉ giữ vững được ba hiệp Sau ba hiệp Trường Tôn Bạch Vinh hiển lộ ra Ba cái sát thủ giả Một là thân pháp quỷ dị Di động thời điểm dùng cả tay chân Tốc độ cực nhanh hay là đào thương bất nhập, cũng không biết là khổ luyện công phu rất cao, hay là mặc trên người hộ thân giáp. Tóm lại, Đào Chi Khiêm ra sức đâm về sườn trái một kiếm, không thấy rách ra da chóc thịt. Ba là Trường Tôn Bạch Vinh, mười ngón tay có thể nhô ra thành móc câu hổ chảo, dài hơn hai tấc. Đào Chi Khiêm liền bị Trường Tôn Bạch Vinh quỷ dị nhô ra móc câu hổ chảo, trọng thương trước ngực, cũng bị thị đá bay ra khỏi lôi đài. Lúc này, phe mình đám người liên tiếp thụ thương Trường sinh một mực vội vàng cứu chữa người bị thương Hắn lúc trước chế biến dược vật Lúc này có tác dụng rất lớn Dương khai một mực Vì trường sinh trợ thủ Bó thuốc băng bó vết thương hở Trường sinh thừa cơ nhìn về phía Dương khai Mặc dù không có mở miệng Dương khai lại biết trường sinh muốn nói gì Nhưng hắn cũng không biết Cổ diễn vì sao lại chậm chạp không đến Chỉ có thể nhíu mày lắc đầu Tục ngữ nói Mãnh hổ khôn, địch sói đàn Cái bang trận doanh chiến thuật biển người Rất nhanh có hiệu quả Lúc này Phe mình có thể ra sân Tử khí cao thủ Đã không quá 10 người Mà đối phương chỉ ít Còn có hai mươi mấy người Trong đó còn không bao gồm Huyền Vũ Sơn Trang Áo Đen Lão Ổu Cùng bang chủ cái bang Long Hạo Thiên Luận võ đấu pháp như là chơi cờ đánh cược Nhưng cái bang trận doanh lúc này căn bản cũng không giảng xáo lộ Trực tiếp lấy xe đổi xe Lấy ngựa thay ngựa Bây giờ bất thành Liền hay tốt đổi một ngựa Hai ngựa đổi một xe Chỉ cầu ngọc thạch câu phần lưỡng bại câu thương Lúc này Ngoại trừ một cái tăng nhân trận doanh Bo bo giữ mình Trí thân sự ngoại Còn lại hai phe Đều đang song tuyến tác chiến Sau khi đào chi khiêm bị trọng thương Phe mình lại có một tục xa môn phái trưởng môn Chủ động nhập chiến Chỉ là Dù hắn đánh lên 12 vạn phần tinh thần Cũng không thể tại trường tôn bạch vinh thổ hạ Trèo chống được bao lâu Năm hiệp không đến liền bị trọng thương bại trận Nếu thua liền ba trận liền sẽ vứt bỏ đài chủ chi vị Phe mình trận doanh không dám khinh thường Chỉ có thể phái ra Mau Sơn trụ trì la húc tử Thượng Thanh Tông am hiểu pháp thuật. Lá Húc Tử đương nhiên sẽ không cùng Trường Tôn Bạch Vinh so đấu quyền cước. Vừa lên nải, liền thi xuất Thượng Thừa pháp thuật, trực tiếp thỉnh thần nhập thân. Thỉnh thần nhập thân cùng trước mặt trước đó thi triển triệu thỉnh thiên thần không giống nhau. Trước mặt triệu thỉnh thiên thần là lấy phủ chú, huyện hóa gia, hỏa đức chân quân, mà la Húc Tử thỉnh thần nhập thân thì là trực tiếp Tác pháp tại thần, đem tự thân hỏa thành một tôn cao hơn hai trượng hoàng cân lực sĩ. Hoàng cân lực sĩ chính là đạo gia hộ pháp thần tướng, lưng hùm, vai gấu, lực lớn vô cùng. Hiện thân sau đó, một cái trọng quyền, liền đem trường tôn Bạch Vinh đang sông tới đập bay ra ngoài. Bất quá một quyền này, mặc dù thế đại lực trầm, lại chưa từng trọng thương trường tôn Bạch Vinh, Trường tôn Bạch Vinh lăng không tá lực Sau khi rơi xuống đất Lập tức phản xung mà quay về Phía đông lôi đài tạm thời ổn định trận cước Nhưng phía tây lôi đài Tổn thương giảm quân số Lại là một mực tiếp tục Cái bang trận doanh đã giết tới đỏ cả mắt Liều mạng bản thân trọng thương Cũng muốn đà thương đối thủ Liều mạng bản thân Vì người lên đài tiếp theo Mà sáng tạo ra cơ hội Đã xuống đài Là không cách nào lại lên đài Lúc này Trên mặt bàn Trước mặt tổng giám khảo Đã bưng tới lưu hương châm lên Vừa để tính toán Cũng để cung cấp hương thơm Luận võ kết thúc Chỉ còn lại thời gian một nén nhang Lúc này Phe mình trận doanh Ngay cả tính trương thiện bên trong Cũng chỉ còn lại 5 vị tử khí cao thủ Mà đối phương còn có 8 vị Cái này còn không bao gồm Người thần bí đang ẩn thân chỗ tối Chưa từng lộ diện Theo đấu pháp như thế Phe mình trận doanh Căn bản kiên trì không đến cuối được Chẳng những không thể tranh được Hai vị trí đại chủ Có thể hay không bảo trụ một cái Còn là không thể biết được trường sinh chương 180 cưỡng viện lên đài phe mình hiện tại năm vị tử khí cao thủ ngoại trừ Trương Thiện là Động Nguyên tử khí còn lại bốn người đều là cư sơn tím nhã mà đối phương còn có tám vị tử khí cao thủ Động Nguyên tử khí liền có hai người là bang chủ cái bang Long Hạo Thiên cùng với một tên chưa từng xuất thủ Huyền Vũ Sơn Trang trang chủ Ngoài ra Còn có một người thần bí chưa từng lộ diện Nhân vật thần bí này Chính là cái bang trận doanh Ẩn tàng đòn sát thủ Linh khí tu vi thấp nhất Cũng là tử khí động nguyên Có thể là thái huyền tu vi Tử khí đỉnh phong So với trường sinh khẩn trương lo nghĩ Trương thiện lộ ra rất trầm ổn Tỉnh táo quan chiến Không nói một lời Ngay tại lúc trường sinh khẩn trương quan sát Phía tây lôi đài Thái thanh đạo nhân, lần nữa bị đối thủ sử dụng đấu pháp, ngọc đá cùng vỡ. Đả thương nặng, rời sân. Trường sinh bước vào trận, đỡ người bị thương. Vì y bó thuốc, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Thiện. Nếu là phe mình lần này, đổi dùng phòng thủ đấu pháp, nhường ra phía tây lôi đài, giữ phững phía đông lôi đài có lẽ vấn đề không lớn. Bất quá Trương Thiện cũng không nghĩ tới làm như thế. Phe mình có nhân vật chủ động xin đi giết giặc Trương Thiện chậm rãi gần đầu Đồng ý đối phương chuẩn bị ra sân Thái thanh đồng đạo Thụ thương được bó thuốc sau đó Trường sinh đem mắt Nhìn về phía đông lôi đài Lúc này Là húc tử thi triển Thỉnh thần nhập thân Đã biến thành hoàng tân lực sĩ Ngình chiến trường tôn bạch vinh Trương mắt Có vẻ như là húc tử chiếm cứ Thượng phong Bất quá Trưởng Tôn Mạch Vinh dường như đánh mãi không chết, như thể chó dại đánh đau không sợ, càng bị áp chế, bùng nổ càng mạnh, bỏ mạng phản công. Lúc này, hai phe địch ta đều liên tiếp nhìn về phía quan giám khảo trên bàn Lư Hương, dùng cái này để phán đoán thời gian nắm thời cơ. Trước mắt, hai nơi lôi đài chủ đều là đạo nhân trận doanh, điểm này đối với phe mình là có lợi. Cái bang trận doanh muốn cướp đoạt đài chủ Cần thắng liên tiếp 3 trận Trường sinh lúc này áp lực tâm lý cực lớn Không chỉ là hắn Một bên dương khai cũng là khẩn trương vạn phần Bởi vì Trương Thiện sở dĩ đồng thời tranh đoạt Hai nơi đại chủ Vô cùng có khả năng Đã đem cổ diễn cân nhắc vào trong trận doanh phe mình Nếu như cổ diễn không thể kịp thời trở về Hai người liền là gián tiếp lừa dối Trương Thiện Mới đầu Trường sinh cũng không biết Trương Thiện đang suy nghĩ cái gì Bất quá Rất nhanh hắn liền minh bạch Trương Thiện đang quan sát tình hình chiến đấu Xác định phe mình trận doanh Có thể hay không kiên trì Để khi luận võ kết thúc Một nén nhang là hai khắc đồng hồ Cây hương đã cháy được một nửa Nói rõ thời gian cách lúc luận võ kết thúc Chỉ còn lại một khắc đồng hồ Lúc này Phía đông lôi đài tình hình chiến đấu vẫn đang rằng co trạng thái Mà phía tây lôi đài một mực kịch chiến suy giảm quân số Lúc này, phe mình bốn vị tử khí cao thủ đã cùng cái bang trận doanh 6 tên tử khí cao thủ lẫn nhau hao tổn hầu như không còn Mà cái bang trận doanh đã thắng liên tiếp hai trận Luận võ quy tắc trên thanh chỉ có viết rõ ràng Ngoại trừ thắng liên tiếp 3 trận còn có một loại tình huống Có thể xác định đài chủ thuộc về ai Đó chính là Chiến thắng về sau Rốt cuộc Không còn người lên đài khiêu chiến Lúc này Phe mình có thể lên trận Chỉ còn lại trương tiện một người Trương tiện trước mắt có hai lựa chọn Một là từ bỏ phía tây lôi đài Thủ vững phía đông lôi đài Làm như vậy Có bảy thành nắm chắc Có thể chống đỡ Tới khi luận võ kết thúc Mà đổi thành Một lựa chọn khác Liền là leo về phía tây lôi đài Tiếp tục như trước đó Hai bút cùng vẽ Ngắn ngủi trầm ngâm Trương Thiện rời ghế đứng lên Tung người Lớt về phía tây lôi đài Nhưng vào lúc này Phía tây lôi đài cái bang trận doanh Tử khí cao thủ Lại vượt lên trước phi thân xuống đài Làm như vậy Không thể nghi ngờ là muốn thay người Mà trước khi đối thủ lên đài Liền thay người cũng không làm trái quy tắc Lúc này Cái bang trận doanh còn thừa lại Huyền Vũ Sơn Trang Áo đen Lão ẩu Cùng bang chủ cái bang Long Hạo Thiên Đám người vây xem Đang nhau nhau suy đoán Hai người này ai sẽ lên đài Một bóng người từ hướng Quảng trường Tây Nam lướt gấp mà tới Bởi vì khoảng cách quá xa Đám người không nhìn thấy hình dạng của người này Nhưng bay lượn thời điểm Kẻ này sử dụng linh khí, hiển lộ ra tím đậm khí tức, không hề nghi ngờ. Người này chính là Thái Huyền Tu Vi. Theo khoảng cách tới gần, đám người rốt cuộc thấy rõ được người này quần áo cùng hình dạng. Người này là tăng nhân mặc áo cà sa, nên kỷ trên dưới 50. Kẻ này mặc áo cà sa cùng trung thổ tăng nhân có nhiều khác biệt. Tướng mạo cũng không giống với trung thổ nhân sĩ. Mũi cao tóc xoăn, màu da đen nhánh Đúng là một tên phiên tăng đến từ Tây Vực Phiên tăng trước sự kinh ngạc của mọi người Bay lượn mà tới Trực tiếp rơi vào phía Tây Lôi Đài Kẻ này tuy là phiên tăng Lại nói rành giọt trung thổ ngôn ngữ Cứu ma thiền thạch Thay mặt cái bang xuất chiến Phiên tăng vừa nói xong Bên ngoài sân một mảnh xôn xao Chẳng ai ngờ rằng một tên tây vực phiên tăng Vậy mà trở thành giúp đỡ mà cái bang mới tới Khí nộ nhất chính là đạo nhân trận doanh Phiên tăng cũng là tăng nhân Kẻ này thay mặt cái bang xuất chiến Không thể nghi ngờ là tăng nhân trận doanh Cùng cái bang trận doanh cùng một ruột Âm thầm cấu kết Thời khắc mọi người kinh ngạc xôn xao Phía đông lôi này truyền đến lệ thanh nộ hống Của trường tuôn Mạch Vinh Thiếu âm túc sát huyết mạch thức tỉnh. Nương theo tiếng giận rung trời, Trường Tôn Bạch Vinh cong người như cánh cung, Tăng vọt biến hóa. Trên người y phục bành trường vỡ tan, Một con Bạch Hổ cực lớn, Toàn thân lòng lánh ngân quang, Bỗng nhiên hiện thân, Trợn mắt lên tiếng, Ngửa mặt lên trời thét dài. Cực lớn Bạch Hổ, Không thể nghi ngờ chính là Trường Tôn Bạch Vinh Huyễn hóa. Xác thực nói, Bạch Hổ này là Trường Tôn Bạch Vinh bản thân. Tất cả mọi người đều biết Tứ Đại Sơn Trang có được thần thú huyết mạch, nhưng lại không biết bọn hắn còn có thể thúc đẩy được huyết mạch, hóa thành thú thân. Trường Tôn Bạch Vinh biến thành Bạch Hổ, to lớn phi thường, cao hơn một trượng, dài hơn hai trượng, cùng la húc tử thỉnh thần nhập thân huyện hóa ra. Hoàng cân lực sĩ, hình thể tương đương, khó phân trên dưới. Sau khi bạch hổ gào thét, lập tức hướng vọt mà tới. Lần này, hoàng cân lực sĩ lại không có hình thể cùng lực lượng ưu thế. Song phương lực lượng tương đương, rất nhanh, cuốn ôm lấy nhau ngã xuống đất. Hoàng cân lực sĩ trọng quyền nhiều lần ra, đại lượng mạnh kích. Mà bạch hổ kia thì hiển lộ dữ tợn, điên cuồng cắn xé. Thời khắc mọi người kinh ngạc nhìn về phía đông lôi đài Trên lôi đài phía tây Kiêu ma thiên thạch cùng Trương Thiện Đã báo họ tên lẫn nhau bắt đầu đấu pháp Tiếng chiêng van lên Hai người đều không hành động thiếu suy nghĩ Kiêu ma thiên thạch nhắm mắt cúi đầu Gấp niệm kinh văn Theo phản ngữ kinh văn nhanh chóng niệm tụng Đỉnh đầu ba trượng đột nhiên hiện ra dị tượng Một tôn thiên thủ quan âm pháp tướng Bỗng xuất hiện Dẫm trên hoa sơn bảo tọa Lăng không lơ lửng Hào quang vạn đạo Cư ma thiên thạch Niệm chú tác pháp Đồng thời Trương Thiện cũng là làm chuyện như vậy Đối phương thúc đẩy Tạo ra thiên thủ quan âm Thì một cái thái cực bát quái đồ cực lớn Xuất hiện trên không của Trương Thiện Đồng dạng cách mặt đất ba trượng Đối diện với quan âm phát tướng Âm dương song ngư Xoay chuyển cấp tốc Bát quái quẻ phù Cũng xoay chuyển cấp tốc theo chiều đảo ngược Quang mang giao thoa Ngũ sắc biến ảo Sau khi thiên thủ quan âm hiện ra Trường sinh lập tức vội vàng xem xét Nhanh chóng tính toán Cái gọi là thiên thủ quan âm Chỉ là một loại thuyết pháp Cũng không phải là quan âm Thì có 1.000 cánh tay Sau khi đếm kỹ Hẳn nó có khoảng 42 cánh tay Trước ngực chấp một đôi tay Tả hiểu đều có 20 cánh tay Trong đó phân biệt Cầm là kim cương sử Thiền trượng, bảo kính, bảo kích Thuẫn bài, bảo loa Tổng số 40 loại pháp khí Kiêu ma thiên thạch cùng Trương thiện Lúc này đều là nhắm mắt cúi đầu Kiêu ma thiên thạch chắp tay trước ngực Trương tiện hai tay bấm ngón tay bắt quyết Kiêu ma thiên thạch niệm tụng Chính là Phật môn phạm âm chú ngữ Mà Trương thiện niệm tụng Thì là đạo môn thượng thanh chân ngôn Hai người lúc này trạng thái Cùng loại với nguyên thần xuất khiếu Thiên thủ quan âm pháp tướng Bị kiêu ma thiên thạch Nguyên thần khống ngự Mà thái cực bắt quái đồ Thì do trương thiện nguyên thần thúc đẩy Thiên thủ quan âm Ném ra ngoài bảo kiếm trong tay Thái cực bắt quái đồ bên trong Cách phù bùng lên Bay ra Lăng không hóa thành một đạo xích hồng hỏa diễm gấp nganh ngăn chặn Bảo kiếm cùng bảo diễm, đón đầu chạm vào nhau, lấp lánh biến mất. Không đợi thiên thủ quan âm, lần nữa tế ra pháp khí. trấn phù bên trong bát quái đồ, chấp động, bay nhanh mà ra. Lăng không hóa thành một đạo, phích lịch thiểm điện. Mang theo ẩm ầm lôi minh, trực tiếp bổ về phía thiên thủ quan âm phát tượng. Thiên thủ quan âm, tay cầm bảo kính pháp bảo, gấp đưa mà ra. Bảo kính theo gió mà chướng đối diện chiếu dọi. Phích lịch thiên lôi lăng không nổ tung Tiêu tán vô hình Mới đầu Mọi người còn có thể thấy rõ Thiên thủ quan âm Cùng thái cực bát quái Người tới ta đi Nhưng sau đó Kiêu ma thiên thạch Cùng trương thiện thúc dục linh khí Càng phát ra càng nhanh chóng Mọi người đã không thấy rõ Song phương phát ra Là cái gì pháp khí cùng quẻ phù Chỉ có thể nghe được phong thanh lôi minh Nhìn thấy quang mang lấp lánh Lúc này, phía đông lôi đài tình hình chiến đấu cũng hiện lên gây cấn. La Húc Tử, Nguyễn Hóa, Hoàng Cân Lực Sĩ cùng Trường Tôn Bạch Vinh biến thành hung lệ Bạch Hổ, cả hai đều bị thụ thương. Điều này nói rõ, hai người bản thể cũng bị tổn thương. Trường Tôn Bạch Vinh biến thành Bạch Hổ, hung lệ phi thường. Thế công không giảm, mà La Húc Tử biến thành Hoàng Cân Lực Sĩ bắt đầu hư hóa, dấu hiệu thua trận đã hiện ra. Ngay tại thời điểm, trường sinh khẩn trương vội vàng hết nhìn đông rồi nhìn tây. Dương Khai ở một bên đưa tay kéo hắn. Trường sinh xúc động, ghé mắt nghiêng đầu. Dương Khai đưa tay chỉ về hướng nam. Sư phụ ta tới. Theo hướng của Dương Khai chỉ ra, trường sinh đưa mắt trông về phía xa. Lúc này, hắn không nhìn thấy thân ảnh của cổ diễn. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo tím đậm tử khí. Từ xa lướt gấp mà tới Người xác định đó là sư phụ ngươi Trường sinh vội vàng truy vấn Xác định Dương khai gần đầu Người nhanh đi nganh đón lão nhân ra Nói rõ về hắn tình huống Trường sinh vội vàng nói Mời lão nhân ra xuất thủ thương trợ Thay cho la húc chân nhân Phía đông lôi đài Dương khai gần đầu xác nhận Đưa trong tay lộ trắng cho trường sinh Rồi đi nhanh hướng nam Phe mình tất cả mọi người Nghe được trường sinh cùng Dương Khai nói chuyện Biết được cường viện Rốt cuộc đã tới Đều là âm thầm vui vẻ Như chút được gánh nặng Sau khi Dương Khai rời đi Trường sinh nghiêng đầu nhìn về phía lưu hương trên bàn quan giám khảo Lúc này Cây hương kia chỉ còn lại 1 phần tư Cổ diễn nếu như lại trễ nửa khắc Hậu quả Là mọi sự đều xong Lúc này Phía đông lôi đài chiến sự đã gần tới hồi kết Hoàng cân lực sĩ Hai tay phân biệt Lấy bạch hổ hàm trên cùng hàm dưới Trận mắt phát lực Như muốn đẩy ra đầu lâu Nhất cử đưa hắn vào chỗ chết Lúc này Hoàng cân lực sĩ hình thể đã là rất nhạt Cưỡng nghe phát lực Khiến pháp thuật sớm mất đi hiệu lực Tại lúc sắp đẩy ra đầu lâu của bạch hổ Là húc tử pháp thuật Đã mất đi hiệu lực Hoàng Cân Lực Sĩ đột nhiên biến mất Đã mất đi thần lực La Húc Tử Rốt cuộc không phải là đối thủ của Bạch Hổ trưởng Tôn Bạch Vinh Biến thành Bạch Hổ trở về từ cõi chết Thẹn quá hóa giận Hướng về phía La Húc Tử đầu lâu Cắn xuống Mọi người ở đây vong hồn đại mạo Cho là học bét Lại phát hiện Bạch Hổ huyết bồn đại khẩu Mặc dù ngậm lấy tam dương khôi thủ Của La Húc Tử Nhưng lại chưa thể khép miệng cắn vào Nguyên lai, like, hàm dưới bị hoàng cân lực sĩ lúc trước đại lực tách kéo, đã bị chật khớp. La húc tử trở về từ cõi chết, gấp gáp tránh đi, ngã nuôi lại, đồng thời cắn nát ngón giữa tay phải, từ lòng bàn tay trái vội vàng vẽ bùa. Bạch hổ đương nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội vẽ bùa. Xoay eo phát lực, vẫy đuôi vùng quét. La húc tử này tránh không kịp, trực tiếp bị đuôi hổ quét bay. Mắt thấy la húc tử bại trận Trường sinh vội vàng ra trận Nâng đỡ la húc tử Trên thân y mặc dù có nhiều vết chảo thương Nhưng cũng không trở ngại Nhưng lúc trước Y tóc đen nhánh Lúc này lại biến thành đầy đầu hoa dâm Theo lý thuyết Thỉnh thần nhập thân Cũng sẽ không hao tổn Xương thọ La húc tử sở dĩ gặp phải phản phệ Không thể nghi ngờ Là cưỡng ép thần lực ở lại Quá độ tác pháp sinh ra. Đem la húc tử quét bay về sau. Trường Tôn Bạch Vinh cũng không xuống đài. Cũng không hóa thành thân người. Mà là quỳ xuống đất cúi đầu. Hạ đập nhấn ép. Đem hàm dưới chật khớp. Cưỡng ép quy vị. Ngược lại từ trên lôi đài đi tới đi lui. Phẫn nộ gào thét. Không chỉ trường Tôn Bạch Vinh. Cho rằng đại cục đã định. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Địch quân tất cả mọi người. Cũng là y thị ý nghĩ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, chính là một thân ảnh từ phía nam cực nhanh mà tới, trực tiếp rơi vào phía đông lôi đài. Nhìn thấy cổ diễn trong trước mắt, trưởng sinh liền minh bạch hắn tại sao lại tới chậm. Bởi vì lúc này cổ diễn máu me khắp người, rõ ràng trong người đã có thương tích. Trường sinh, chương 181 Ân đền oán trả Mắt thấy cổ diễn hạn xuống phía đông lôi đài Cái bang trận doanh kinh ngạc phi thường Đám người vây xem bên sân cũng là như thế Châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán Bởi vì cổ diễn đã ẩn lui nhiều năm Đám người đối với hắn rất là lạ mắt Nhao nhao suy đoán cổ diễn thân phận cùng động cơ lên đài Trường sinh nguyên bản còn đang thở phào may mắn vì Cổ Diễn có thể trước khi luận võ kết thúc mà trở về. Nhưng đợi đến khi thấy rõ Cổ Diễn hiện trạng, tức thời lông mày cau chặt, chuyển vui làm lo. Căn cứ vết máu trên quần áo của Cổ Diễn có thể thấy được, Cổ Diễn lúc này trên thân chỉ ít có 3 vết thương, trong đó hai nơi phân biệt ở vào trước ngực cùng dưới bụng, còn có một chỗ ở vào cánh tay trái. Căn cứ quần áo tổn hại vết nứt đến xem, trước ngực cùng dưới bụng hai nơi hẳn là vết đau kiếm tổn thương, mà vết thương cánh tay trái hẳn là tiễn nỏ một loại Duệ khí lưu lại. Trước mắt, lấy lại tinh thần chính là quan giám khảo. Theo thường lệ, vẫn là hỏi thăm danh tính lai lịch. Cổ diễn mặc dù sắc mặt trắng bạch, nhưng lại chưa hiển lộ ra mỏi mệt. Nghe được quan giám khảo đặt câu hỏi. Bình tĩnh mở miệng Tại hạ cổ diễn Đến từ kiếm nam đạo Thanh Vân Sơn Nhận Long Hồ Sơn Tam sinh tử đạo trưởng Thi ân giải cứu Có thể tai tinh mắt sáng Khôi phục tu vi Tại hạ cảm niệm trong lòng Nguyện vì Long Hồ Sơn xuất chiến Cổ diễn nói xong Ngoài sân tức thời xôn xa một mảnh Những người lớn tuổi Phần lớn đã nghe nói qua danh hào của cổ diễn. Biết hắn tu vi tinh thuần, võ công cái thế. Cũng biết hắn đã điên khủng nhiều năm, tu vi mất hết. Chẳng ai ngờ rằng hắn lại có thể mở lại linh khiếu, khôi phục tu vi. Lúc này, trường tôn Bạch Vinh đã hóa thành bạch hổ tù thân. Không mở được miệng nói tiếng người. Quan giám khảo cũng biết luận võ đã đến người cuối cùng. Không dám do dự trì hoãn. Đợi cổ diễn báo lên tính danh Liền lập tức gõ đồng la Tiếng chiêng vang lên Trường Tôn mạch Vinh biến thành bạch hổ vươn cổ Gào thét khoe oai Vội sông mà ra Nhào về phía cổ diễn Cổ diễn đứng thẳng tại chỗ Nhưng người đưa tay Một đạo tím đậm linh khí Từ tay phải gấp tiết mà ra Dưới cái nhìn của mọi người Cử động lần này của cổ diễn Là đang thúc dục thôi phát linh khí công kích ngăn chặn Nhưng linh khí chỗ đến Bạch hổ khí thế Lao tới trước lại chưa từng bị ngăn trở Chẳng những không bị ngăn trở Ngược lại Càng ra tốc hướng về phía cổ diễn vọt tới Có người xem náo nhiệt Liền có người xem ra môn đạo Huyền vũ sơn trang áo đen lão ẩu Không thể nghi ngờ Thuộc về người sau Nàng nhạy cảm phát hiện Trưởng Tôn Bạch Vinh biến thành Bạch Hổ Cũng không phải là sông phá Cổ diễn phát ra linh khí Mà là bị cổ diễn Xuất ra tím đậm linh khí Lôi kéo mà quay về Trong lòng lo lắng hô to báo động Mau lui lại Trưởng Tôn Bạch Vinh Nghe được áo đen lão ẩu báo động Nhưng đã quá muộn Nàng lúc này tiên cơ đã mất Biến thành Bạch Hổ Bị cổ diễn phát ra linh khí Chăm chăm chói buộc đá thần bất giọ kỳ. Áo đen lão ẩu biết tại sự không ổn, dưới tình thế cấp bách, đứng thẳng thân, lại lần nữa nghiêm hô to. Thanh Vân Sơn, Chu Thiên thần công có thể hủy người căn cơ, đoạt người linh khí. Áo đen lão ẩu chưa nói xong, liền bị Trình Sinh cao giọng đánh gãy. Lão thái bà không muốn hô to gọi nhỏ, hỏng tiêu đình luận võ quy củ. Áo đen lão ẩu chịu mắng trợ mắt quay đầu, âm tàn nhìn về phía trường sinh. Trường sinh đã dám hô, liền không sợ nhìn, cũng không nghiêng đầu trốn tránh, mà là hai mắt trợn lên, trả về ánh mắt khiêu khích. Lúc này, trường tôn Bạch Vinh biến thành Bạch Hổ, đã bị cổ diễn kéo dài linh khí kéo tới trước người bảy thước. Mặc dù thân bất do kỷ, Bạch Hổ vẫn ra sức đánh cược một lần, không kháng cự lui lại, mà là đột nhiên ra tốc Ý đồ mượn thề kéo của cổ diễn từ bên cạnh vội sông mà qua Cổ diễn chính là Thái Huyền Tu Vi Chu Thiên Thần Công đang phong tạo cực Muốn hấp thụ người khác linh khí Chẳng những không cần lòng bàn tay đối diện nhau Thậm chí không cần cùng đối phương tứ chi tiếp xúc Chính là linh khí kéo dài Liền có thể cướp đoạt linh khí của người khác Bạch Hồ mặc dù từ bên người vội sông mà qua nhưng lại chưa thoát khỏi khống chế của hắn. Một đạo tím đậm linh khí, như một cây thô to dây thừng, buộc lấy bạch hổ. Mặc kệ đứng ngồi phát đực, gầm thét liên tục, cũng không thể tránh thoát. Trong nháy mắt, kéo dài tím đậm linh khí, liền biến thành tử sắc linh khí. Đây cũng không phải là cổ diễn Thái Huyền Linh Khí, mà là Trường Tôn Bạch Vinh Động Nguyên Linh Khí. Điều này nói rõ, Cổ diễn đang nhanh chóng rút ra linh khí của Trường Tôn Bạch Vinh. Mắt thấy Trường Tôn Bạch Vinh bị người quản chế. Cái bang trận doanh đều lo lắng phi thường. Nhưng nóng nảy nhất vẫn là Trường Tôn Bạch Vinh. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình linh khí đang nhanh chóng chui đi. Dưới sự khoảng sợ, bốn chân phát lực, bén nhọn to lớn hổ trào đem quảng trường cứng rắn gạch đá liên miên sốc lên. Nhưng vào lúc này Dương Khai về tới bên cạnh Trường Sinh Thấy hắn trở về Trường Sinh vội vàng quay đầu nhìn hắn Ta cũng không biết lệnh sư có thương tích trong người Dương Khai đờ đẫn gật đầu Lời nên nói Ta đã đều cùng sư phụ nói Trường Sinh vô muốn nói Hắn lúc trước sở dĩ không đồng ý Dương Khai triệu thỉnh Cổ diễn trở về Chính là vì lo lắng Tạm thời triệu thỉnh Sẽ đánh loạn cổ diễn kế hoạch Nhưng lời đến khóe miệng Lại nuốt xuống Lúc này lời nói này chẳng những Không có ý nghĩa nào Mà còn tị hiểm trốn tránh trách nhiệm Lệnh sư tình huống không thể lạc quan Trường sinh cao mày Hắn lúc trước Hắn là cùng không chỉ một người giao thủ Vốn là bản thân bị trọng thương Vì mau chóng chạy về trường An Lại thôi động linh khí thi triển thân pháp Càng làm cho gia tốc huyết dịch xói mòn. Căn cứ lệnh sư trên quần áo vết máu. Cùng sắc mặt tới xem. Hắn huyết dịch mất đi đã vượt ra khỏi. Hạn độ mà thường nhân có thể tiếp nhận. Lúc này toàn bộ là nhờ linh khí cỡ ngép trèo trống. Sư phụ đại thù đã báo. Lại không tiếc nuối. Dương Khai ngữ khí bình tĩnh. Biểu lộ mờ mịt. Nghe được lời của Dương Khai. Trừng sinh biết. Cổ diễn đã đem tình huống của mình Nói cho Dương Khai Dương Khai cũng đã có chuẩn bị tâm lý Trên thực tế Hắn có thể phát giác ra được Dương Khai cũng không chuẩn bị tâm lý thật tốt Chỉ là cố tự chấn định Cắn răng gượng trống Dương đại ca Ta Trưởng sinh trong lòng anh nấy Muốn nói lại thôi Dương Khai lắc đầu nói ra Người không muốn khó chịu Sư phụ quang minh lỗi lạc, ân hoán rõ ràng, có kiều báo kiều, có ân báo ân, có cơ hội như vậy để có thể báo đáp ân tình của các người. Sư phụ cũng rất cao hứng. Nghe được lời của Dương Khai, trường sinh trong lòng vũ vị tạp trần, trầm giọng nói. Ta chỗ này còn có một viên hồi thiên đan, sau đó lệnh sư xuống đài, ta sẽ lập tức thử vì hắn kéo dài tích mạng chữa thương. Dương khai không có nói tiếp Trường sinh đem ánh mắt Một lần nữa rời về lôi đài Lúc này Phía tây lôi đài đấu pháp còn đang tiếp tục Thiên thủ quan âm pháp tượng Cùng thái cực bắt quái đồ Còn đang trên không chung Hiển pháp đối công Dị hưởng liên tiếp phát sinh Dị tượng hết cái này Tới cái khác Giống như loại này thông linh đấu pháp Rất là hao tổn tâm thần Chỉ trong nháy mắt Cưu ma thiên thạch Cùng Trương Thiện đã mồ hôi đầm đìa Lúc này Phía đông trên lôi đài Trưởng Tôn Bạch Vinh biến thành Bạch Hổ Đã là nỏ mạnh hết đà Mặc dù còn đang gào thét dễ dụa Cũng đã dần dần Hiển ra thế bại Hình thể đã từ từ nhỏ dần Lúc này Bạch Hổ đã không còn Bằng một nửa kích cỡ lúc trước Mắt thấy đối thủ Đại thế đã mất Cổ diễn cũng không đem đuổi tận giết tuyệt Tay phải hất ngược lại, đem Bạch Hổ rời ra lôi đài. Huyền Vũ Sơn Trang, lão ẩu, thay thế lập tức cởi xuống áo choàng lấy linh khí gấp đưa vào trận. Lăng không bao lấy Bạch Hổ. Bạch Hổ run run bản thân, hóa thành hình người, kéo lấy áo choàng che chắn, lào đảo rơi xuống đất. trưởng Tôn Bạch Vinh đã rời khỏi lôi đài, thắng bại đã phân, quan giám khảo lập tức gõ vàng đồng la, công bố thắng bại. Cổ diễn nhắm chặt hai mắt, thật sâu hô hấp, ngược lại, chậm chạp mở mắt, nghiêm mặt lên tiếng. Tam sinh đạo trưởng, nhân nghĩa khẳng khái, tặng cho Thanh Vân Sơn yên thân gửi phận chỗ ở, tại hạ cảm niệm, nguyện vì Long Hồ Sơn tài chiến. Ngoài Sơn mọi người cũng không biết, cổ diễn vì sao lại nói lời này, nhưng trường sinh lại biết. Hắn trước đây đã từng đưa cho sư đồ Dương Khai một tòa nhà làm Thanh Vân Sơn biệt viện. Cổ diễn ám chỉ chính là việc này. Giờ khác này, trường sinh trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm động vạn phần. Hắn cảm động không chỉ là cổ diễn cao quý phẩm hạnh, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, còn là vì cổ diễn đối với Dương Khai quan tâm cùng bao bọc. Hắn lúc trước, Đã từng có ân với sư đồ hai người Cổ diễn không hy vọng Dương khai một mực gánh vác những ân tình này Muốn thừa thời điểm Mình còn tại thế Trả hết ân tình Cho đồ đệ mình lưu lại một tấm thân tự do Lúc này Trường Tôn Bạch Vinh Đã ngã trái đụng phải Đi vào bên sân Áo đen lão ẩu Vội vàng tiến lên nâng đỡ Cùng lúc đó Quay đầu hướng về phía Long Hạo Thiên Nhâm nghị nói ra Hắn có thương tích trong người Ngươi lại ra đánh thêm một trận Trận cuối cùng giao cho lão thân Được, ta đến chiến hắn Lòng hạ thiên rời ghế đứng dậy Tung người ra trận Lúc này Đông Tây hai chỗ lôi này Đều đến lúc khẩn yếu quan đầu Phía Tây lôi đài đạo nhân Trận doanh đã thua liền hai trận Nếu như Trương Thiện bại trận Liền sẽ mất đi đài chủ Mà phía đông lôi đài mặc dù phe mình thắng liên tiếp Nhưng lúc này Phe mình trận doanh đã không còn có hậu bị nhân tuyển Chỉ cần cổ diễn bại trận Cũng sẽ vứt bỏ đại chủ Nói trắng ra Liền là Trương thiện cùng cổ diễn Nếu có thể giữ vững lôi đài Cho đến khi hương cháy hết Phe mình liền có thể chiếm cứ Hai vị trí tổng lôi đài chủ Nếu như hai người bại trận Đạo nhân trận doanh Liền sẽ không có gì Cái bang mặc dù là đám ô hợp Long hạo thiên lại không phải là người vô não Lời nói lúc trước Của áo đe lão ẩu Hắn đều nghe được Biết cổ diễn chu thiên thần công Có thể hút lấy linh khí Cho nên vang tiếng chiêng khai chiến Lập tức thôi động thân pháp Tới gần cổ diễn thiếp thân cận chiến Long hạo thiên chính là thiếu lâm khí đổ Sử dụng võ công Lấy thiếu lâm võ công làm chủ Đi theo con đường cương mãnh Quyền cước sinh phong, đại khai đại hợp Vì lần tránh cổ diễn Chu Thiên Thần Công Từ đầu đến cuối Đều cùng cổ diễn cận thân tương bác Không cho cổ diễn xuất ra linh khí cơ hội Mà thời điểm ra chiêu Cũng kiệt lực phòng ngừa Cùng cổ diễn quyền cước đụng vào nhau Cổ diễn có thương tích trong người Cận thân chiến đấu cực kỳ bất lợi Chỉ sau mấy hiệp Long Hạo Thiên lợi dụng đúng cơ hội Cầm thét trợ lực Xong quyền tề xuất, thẳng vào trước ngực của cổ diễn. Cổ diễn xúc động, vội vàng xuất trưởng đón đỡ. Không ngờ, Long Hạo Thiên lần này vậy mà không thu chiêu né tránh. Xong quyền trực tiếp đánh về phía song trưởng của cổ diễn. Quyền trưởng đụng vào nhau, cổ diễn vậy mà chưa thể thuận lợi, hấp thu lấy linh khí của Long Hạo Thiên. Nguyên lai, like, Long Hạo Thiên xuất ra trọng quyền, toàn bằng lực đạo. Cũng không hề sử dụng tới linh khí tu vi, trợ lực. ngay tại thời khắc, cổ diễn trần trừ. Long hạ thiên động nguyên tử khí, vội ùa mà tới. Đợi đến khi cổ diễn kịp phản ứng, thể nội linh khí bản năng tiết ra ngoài phản kích. Quyền trưởng đụng vào nhau, phát ra trầm muộn khí bạo thanh âm. Bất quá, người khác linh khí đối đầu khác biệt. Long hạ thiên linh khí bị phản trấn mà quay về. Lúc rút lui, Hai tay tan mất lực phản chấn, vẫn đứng thẳng tại chỗ chưa từng di động. Khí bạo thanh âm truyền ra đồng thời, Long Hạo Thiên liền đoàn tụ linh khí lần nữa xuất trường. Long Hạo Thiên đấu pháp này thông minh phi thường, đổi thành người khác tất nhiên sẽ không kịp tụ khí phản kích. Nhưng hắn đánh giá thấp, Chu Thiên thần công. Chu Thiên thần công chẳng những có thể hấp thụ linh khí của người khác, còn có thể đem hấp thụ linh khí nhanh chóng thôi phát ra ngoài. Thời khắc Long Hạo Thiên phát giác ra được, cổ diễn đầy đủ linh khí mãnh liệt mà đến, đã không kịp biến chiêu Tử khí động Nguyên cùng tím đậm thái huyền lẫn nhau công đối công, cổ diễn mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhanh chóng thối lui 7 bước, mà Long Hạo Thiên thì bay ngược ba trượng, trực tiếp bay ra khỏi sân.